Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Này các hiền giả, ở đây dì tỉ kheo khi mắt thấy sắc không, nắm giữ tính chung, không nắm giữ tính riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp, khởi linh. Vì tỉ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn thực hành sự chế ngự nhãn căn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 Thế nào là đoạn trừ tính cận? Này các giả, ở đây vị Tỳ kheo không những kiệu dục tâm đã khởi lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt không cho hiện hữu. Dễ sân tâm đã khởi lên, dễ hại tâm đã lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt không cho hiện hữu. Này các giả, như vậy gọi là đoạn trừ tính cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tính cận? Này các giả, ở đây Vì tỉ kheo tu tập niệm giác chi Pháp này y xã Ly Y ly dục Y đoạn diệt Thành thuộc trong đoạn trừ Tu tập trạch pháp giác chi Tu tập tinh tấn giác chi Tu tập thỉ giác chi Tu tập kinh an giác chi Tu tập định giác, giác chi Tu tập xã giác chi Pháp này y xã Ly Y ly dục Y đoạn diệt Thành thuộc trong đoạn trừ Này các thiền giả Như vậy gọi là tu tập tinh cần Này các thiền giả Thế nào là hộ trì tính cần? Này các hiền giả, ở đây dị trí kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên Cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn ngoại tưởng, trương bạch tưởng Này các hiền giả, như vậy gọi là hộ trì tính cần 11. 4ký Pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí 12. Lại 4 ký khác Cổ trí, tập trí, việt trí, đạo trí. 13. Bốn dự lưu hữu chi. Thiện nhân thật cần, diệu pháp thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 14. Bốn dự lưu quả chi. Ở đây, Thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật. Đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, Minh hạnh Túc, Thệ, Thế Gian Giới, vô Thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiền dân sư, Phật Thế Tôn, dị này thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp Pháp được Thế Tôn khéo léo trước giảng Pháp ấy là thiết thực hiện tại, dựt ngoài thời gian Đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng Chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu Dị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng ta Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hành Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hành Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hành Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn Là đầy đủ chánh hành Tức là bốn đôi tám gì Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này Đáng cung kính đáng tôn trọng Đáng được cúng dường, đáng được chấp tay Là phước điền vô thượng ở đời Thành tựu giới Đức Được các bậc thánh ái mộ Không bị hư hoại, không bị tiệm giết Được thực hành liên tục Không bị kiếm khuyết, khiến con người tự tại Được bậc thánh tán tháng Không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định 15. Bốn sa môn quả. Dụ lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả, A la hán quả. 16. Bốn giới. Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới. 17. thực. Đoàn thực, thổ hay tế, xúc thực là thứ hai. Tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trụ. Này các hiền giả, khi duyên sắc thức khởi lên và an trú. Thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng hoãn. Này cái hiện giả hay duyên thọ thức hay duyên tưởng. Này cái hiện giả hay duyên hành thức khởi lên và an trú. Thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thành, tăng hoãn. 19. Bốn bất hạnh xứ hạnh: Tham dụng bất hạnh xứ hạnh, sân bất hạnh xứ hạnh, si bất hạnh xứ hạnh, bố quý bất hạnh xứ hạnh. 20. ái sanh. Này các hiền giả, do giật y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các giả, do nhân đồ ăn thức thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các giả, do nhân phóng sá, vị tỷ khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả do nhân hữu và phi hữu, vị Tỳ kheo khởi lên lòng ái. 21. Bốn hành. Khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành chứng, lạc hành tốc chứng. 22. Lại bốn hành khác. Bất kham những hành, kham những hành, điều phục hành, tịnh hành. 23. Bốn pháp túc. Vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh pháp túc. 24. Bốn pháp thọ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 25. Bốn pháp Quẩn giới ngữ, định ngữ, công đức ngữ, giải thoát ngữ. 26, bốn lực. Tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 27, bốn thánh xứ. Tuệ thánh xứ, đế thánh xứ, xả thánh xứ, chỉ tức thánh xứ, bốn nguyện. 28, bốn cách trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi một cách trực quát, trả lời câu hỏi bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cực dẫn, trả lời câu hỏi bằng cách giả lơn bỏ qua. 29. Bốn nghiệp Này các hiền giả, có hắc nghiệp hắt báo Này các hiền giả, có bạch nghiệp bạch báo Này các hiền giả, có hắc bạch nghiệp hắt bạch báo Này các hiền giả, có phi hắc phi bạch nghiệp Phi hắt phi bạch báo Và đưa đến sự tận dịp các nghiệp 30. Bốn pháp cần phải chứng ngộ Tốt mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm Sinh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn 8 giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lâu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bộc lưu. Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 32. Bốn ái. Dục ách, hữu ái, kiến ái, vô minh ách. 33. Bốn ly ách. Ly dục ách, ly hữu ái, ly, ly vô minh ách. 34. Bốn hệ vượt tham thân hệ, sơn thân hệ, dĩ cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. 35. Bốn thủ. Dục thủ, kiến thủ, dĩ cấm thủ, ngã thuyết thủ. 36. Bốn sanh. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quả sanh. 37. Bốn nhập thai. Này cái giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác. Trú mẫu thai, không tỉnh giác súc mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ nhất. Lại nữa, này các giả, ở đây có loại tịnh giác nhập mẫu thai, không tịnh giác trú mẫu thai, không tịnh giác súc mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ hai. Lại nữa, này các giả, ở đây có loại tịnh giác nhập mẫu thai, tịnh giác trú mẫu thai, không tịnh giác súc mẫu thai. Đó là loại nhập thai thứ ba. Lại nữa, này các giả, ở đây có loại tịnh giác nhập mẫu thai tỉnh giác suốt mẫu thai, tỉnh giác suốt mẫu thai Đó là loại nhập thai thứ tư 38. Bốn phương cách được tự thể mới Này các hiền giả có tự thể mới được do ý chí của mình Không do ý chí của người khác Này các hiền giả có tự thể mới được do ý chí của người khác không do ý chí của mình Này các hiền giả có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Này các hiền giả, có tự thể mới được, không do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Này các hiện giả, có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Này các hiền giả, có sự cúng dường, người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Này các hiện giả, có sự cúng dường, cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Này các thiên giả, có sự cúng dường, Người cúng dường và người nhận sự cúng dường đều thanh tịnh. 40. Bốn nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn, dòng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ. 42. Bốn thánh ngôn, ly giọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác, không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. thánh ngôn khác, không thấy nó không thấy, không nghe nó không nghe, không nghĩ nó không nghĩ, không biết nó không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác. Thấy nó không thấy, nghe nó không nghe, nghĩ nó không nghĩ, biết nó không biết. 46. thánh ngôn khác, thấy nó thấy, nghe nó nghe, nghĩ nó nghĩ, biết nói biết. 47, bốn người. Này các hiền giả, ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Này các giả, ở đây có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Này các giả, ở đây có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình không làm khổ người, không sinh năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại, sống đi dục, tịnh tình, thanh lương, an lạc thánh thiện. 48. Lại bốn loại người khác. Này cái giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Này cái giả, ở đây có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Này cái giả, ở đây có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác, sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác, bất động sa môn, xích liên qua sa môn, bạch tiến qua sa môn, diệu thiền sa môn. Này các hiền giả, Bốn pháp này được Thế Tôn giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích về hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các giả, của năm pháp được Thế Tôn chân giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích về hạnh phúc diệt an lạc cơ cư thiên và loài người. 1. Năm quỷ. Sắc quỷ, thọ quỷ, tưởng quỷ, hành quỷ, thức quỷ. Năm thủ quỷ. Sắc thủ quỷ, thọ thủ quỷ, tưởng thủ quỷ, hành thủ quỷ, thức thủ quỷ. 3. Năm dục công đức. Sắc do nhãn nhập thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục pháp dẫn do tay nhận thức hương cho mũi nhận thức gì do lưỡi nhận thức xúc do thân cảm xúc là cả ấy cả hỷ cả là cả ý kích thích lòng dục hấp dẫn 45 thú địa ngục bàn xanh ng quỷ ngườiư thiên 55 sang tham sang tham đối với chú xứ sang tham đối với gia đình sang tham đối với các vật thâu quạch Sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. 6. Năm triền cái. Tham dục triền cái. Sân triền cái, hôn trầm miên triền cái, cử hối quá cái, nghi cái. 7. hạ phần ký sĩ. Thân kiến, nghi, dấy cấm thủ, tham sân. 8. tự phần ký sĩ. Sắc tham, vô sắc tham mạng trào cử vô Minh 9 năm học xứ không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không giọ ngôn không uống các loại rượu 10. năm bất năng xứ này các hiền giả một gì lầu tầng tký-kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình một gì lầu tậ tỳ-kheo không thể cố ý lấy của không cho gọi là trộn cắp một vị lầu tầng t-kheo không thể cố ý hành dâm không Một vị lậu tận tỳ kheo Không thể cố ý tự mình biết Mà mới lão Một vị lậu tận tỉ kheo Không thể tiêu dùng các vật Cứa cất vào các thú vui dục lạc Như khi còn là cư sĩ 11. Năm sự tổn thất Thất thuộc tổn thất Tài sản tổn thất Tật bình tổn thất Giới tổn thất Kiến tổn thất Này các hiện giả Không có loài hữu tình nào Vì thân thuộc tổn thức Vì tài sản tổn thức Hay vì tật bệnh tổn thức Sau khi thân hoại mạng chung Sanh vào cổ giới Ác thú, đọa xứ, địa ngục Này các thiên giả Có loài hữu tình Vì giới tổn thức Hay vì kiến tổn thức Sau khi thân hoại mạng chung Sanh vào địa ngục 12. Năm sự thành tựu Thân thuộc thành tựu Tài sản thành tựu Vô bệnh thành tựu Giới thành tựu kiến thành tựu. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu, hay vì vô bệnh thành tựu được sanh lên thú thiên giới đời này. Này các hiền giả, có các loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiền thú thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới phàm giới. Này các hiền giả, người giới vì phàm giới luật và phóng vật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới phạm ác giới. Lại nữa, này cái hiền giả với người ác giới phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Lại nữa, này cái giả với người ác giới phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế ly, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba Của người ác giới phạm ác giới Lại nữa, này các thiền giả Người ác giới phạm ác giới Khi mệnh chung Chết một cách mê loạn Đó là điều nguy hiểm thứ tư Của người ác giới phạm ác giới Lại nữa, này các thiền giả Người ác giới phạm ác giới Khi thân hoài mạng chung Xanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục Đó là điều nguy hiểm thứ năm Của người ác giới phạm ác giới 14. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới Này các thiền giả, ở đây người đủ giới, giữ giới Nhờ không phóng vật nên được tài sản sung túc Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới Này các thiền giả, lại nữa người đủ giới, giữ giới Được tiếng tốt đồn khắp Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới Này các thiền giả, với người đủ giới, giữ giới Khi vào hội chúng nào, hội chúng xác đế lì Hồi chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ, hội chúng sa môn Vì ấy giàu một cách đàng hoàng, không dao động Đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới giữ giới Này các thiền giả, lại nữa Người đủ giới giữ giới khi mệnh chung Chết một cách không sợ sệt và không dao động Đó là điều lợi thứ tư cho người đủ giới giữ giới Này các hiền giả, lại nữa Người đủ giới giữ giới sau khi thân hoài mạng chung Được sân lên thiện thú thiên giới cõi đời này Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới giữ giới. 15. Này các giả, năm pháp độ tâm một vị tỳ cần phải có để muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi, ích, không nói lời không có lợi. Ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, Như vậy là năm Pháp nội tâm Một vị tỉ kheo cần phải có Nếu muốn chỉ trích một dị khác 16. Năm cần chi Này các thiền giả Ở đây dị tỉ kheo có lòng tin Tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai Đây là Thế Tôn bậc A-La-Hán, Chánh Đặng Giác Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn Vì ấy thiểu bệnh, hiểu não Sự tiêu hóa được điều hòa không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vì ấy không lường đảo dối gạt, nêu rõ tự mình như trên đối với bậc đạo sư. Đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hành, vì ấy sống siêng năng tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiền pháp, cương quyết kiên trì nỗ lực, không chảnh né đối với các thiền pháp, vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp. Hình tượng Thánh quyết trạch đưa đến sự đoạn diệt trên chánh các khổ đàm. 17. Năm tịnh cư. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu cảnh thiên. 18. Năm bất hoại. Trung gian bát niết bàn, sanh bát niết vô hành bát niết bàn, thủ hành bát niết bàn. Thượng lưu thú A 19. Năm tâm quan du. Đây các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ do dự không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào nghi ngờ do dự không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quan du thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ. Tâm dao động trở thành quan du. Này các hiền giả, khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không quan hỷ, tâm dao động trở thành quan du. Vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực hăng hái kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm quan du thứ năm.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 Tâm của vị nào không hướng về Như vậy là tâm truyền phượng thứ nhất đây các thiền giả Lại nữa dị tỷ kheo Tâm không ly tham đối với các thân Như vậy là tâm truyền phượng thứ hai Đối với các sắc Tâm không ly tham Đây là tâm truyền phượng thứ ba Này các thiền giả Lại nữa dị tỉ kheo không ăn quá sức Bao tử có thể chịu nổi Hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ Sự sung sướng về xuất chạm Sự sung sướng về thụy miên Đây là tâm truyền phượng thứ tư Này các hiền giả Lại nữa, vì tỷ kheo sống đời sống phạm hành Với hy vọng mong được thành một loại chư thiên Với luật pháp này, với giới luật này Với khổ hành này, hay với phạm Hạnh này Tôi sẽ trở thành loại chư thiên này Hay loại chư thiên khác Này các hiền giả Khi vì tỷ kheo sống đời sống phạm hành Với hy vọng được thành một loại chư thiên Với luật pháp này, với giới luật này Với khổ hành này thì với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái kiên trì và tinh tấn Tâm của vị nào như vậy là tâm tiền phước thứ năm. 21. Năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 22. Lại năm căn khác là căn cổ căn, tỷ căn, ư căn, xả căn. 23. Lại năm căn khác Tỉnh căn, Tình tưởng căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn. 24. Năm xuất ly giới. Đây các giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tính lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tính lạc an trú và bị chi phối bởi ly dục. Tâm của vị ấy Khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát Khéo ly hệ đối với các dục lạc Và các lầu quặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc Vì ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục dọc Này các thiền giả, lại nữa Vì tỉ kheo có tác ý đối với sân hận Tâm không hướng nhập sân hận, không tính lạc, không an trú Không bị chi phối bởi sân hận Cái vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tính lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, tâm vị ấy khéo đi, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân. và các lậu bạc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Dị ấy, đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với sân hận. Này các thiền giả, lại nữa Dị tỉ kheo có tác ý đối với hại tâm Tâm không hướng nhập hại tâm Không tính lạc, không an trú Không bị chi phối bởi hại tâm Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm Tâm hướng nhập ly hại tâm Tính là an trú Bị chi phối bởi ly hại tâm Tâm dị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi Khéo giải thoát, khéo ly hại hại tâm Và các lậu vật, các tổn hại Các nhiệt não khởi lên Do duyên với hại tâm Dị ấy đối với chúng được giải thoát Không còn cảm thọ cảm giác ấy Như vậy được gọi là Giải thoát đối với hại tâm Này các hiền giả Lại nữa Vị tỉ kheo có tác ý đối với sắc Tâm không hướng nhập vào sắc Không tính là không an trú Không bị chi phối bởi sắc Khi vị này có tác ý đối với vô sắc Tâm hướng nhập vô sắc Tính là an trú Bị chi phối bởi vô sắc Tâm vị ấy khéo ly Khéo tu Khéo khởi Khéo giải thoát Khéo ly hệ đối với sắc Và các lậu vật, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc Vì ấy đối với chúng được giải thoát Không còn cảm thọ cảm giác ấy Như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc Này các thiền giả, lại nữa Vì tỉ kheo có tác ý đối với tự thân Tâm không hướng nhập tự thân Không tính là không an trú, không bị chi phối bởi tự thân Khi vị này có tác ý đối với thân diệt Tâm hướng nhập thân diệt, tính là an trú bị chi phối bởi thân diệt, tâm vì ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các diệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vì ấy, đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. 25. Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Này các hiền giả, khi vị tiểu khêu nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cứu. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cứu, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái hỷ sanh. nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc họ sanh, nhờ lạc họ tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ nhất.